Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn như yêu túy mộng khinh cuồng Chương 149 đến 1 Huyền Lăng Phong khác thường 1 E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz xin thua Thấy vậy Huyền Lăng Phong tràn đầy sợ hãi Mở miệng lập tức giật mình La lên thành tiếng Tiểu nhạc tử Ngươi, ngươi muốn làm gì Nghe được lời này của hắn Đồng nhạc nhạc không khỏi tràn đầy ngượng ngùng, giơ tay lên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn. Nhìn đối diện ánh mắt của hắn tỏ vẻ tràn đầy ngượng ngùng và không che giấu nổi mì hoạt. Hé mở làn môi hồng, âm thanh ôn nhô ngượng ngùng. "Thập Tam gia, không phải người muốn sao? Người muốn vô tài, không phải sao?" Vừa nói dứt lời, chỉ thấy Tiểu Thái dám liền từ từ hướng tới trên người hắn bò đi. Vừa nói dứt lời, chỉ thấy tiểu thái giám liền từ từ bò tới trên người hắn. Thấy vậy, quyền lăng phong cảm thấy mình tim đập rồn rập, tiếng nói khàn khàn, khô khúc. Toàn thân hắn giờ khắc này máu huyết sôi trào, thậm chí còn có thể nghe được tiếng sôi sùng sụp. Đáng lý ra hắn nên hung hắn mà đẩy tên thái giám này ra mới đúng. Chỉ là... Vì sau khi hai tay của hắn chạm vào làn da mềm mại Mắt lạnh kia lại nhìn không được mà đưa tay kéo lấy bả vai của tiểu thái sám Mạnh mẽ đè xuống Hắn thật sự nghĩ hắn muốn tên ngô tài này Ơ! Huyện Lăng Phong bừng tỉnh Mở mắt ra nhìn quanh quất trong phòng mình Chỉ thấy là một sự yên lặng Cơn mộng kia hắn vẫn còn chưa rước ra được Cả người cứ ngây ngẩn Trong khoảnh khắc này, hắn vẫn chưa nhận ra được một màn vừa rồi kia Rốt cuộc là nằm mơ, hay có lẽ đó là sự thật Nếu như thật sự như vậy hiện tại, người đó đã đi nơi nào Nếu như nằm mơ tại sao mới vừa rồi cảm giác khi hắn chạm vào người ta lại chân thực, rõ ràng đến vậy Da thịt non mềm, nhắn mịn phản phất như trứng gà vừa mới bóc vỏ Làm cho người ta lưu nguyến quên cả phản ứng Vừa nghĩ tới mới vừa rồi giấc mộng kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía Huyền Lăng Phong tim đập Thật lâu đều không thể bình phục xuống Một tay hắn từ từ vuốt trái tim đang nhảy bang bang kịch liệt trong lồng ngực Gương mặt thanh tú của Huyền Lăng Phong cao lại Tràn đầy kinh ngạc và buồn bực ảo não Mộn vương rốt cuộc là làm sao chứ Đang yên lành tại sao nằm mộng như vậy Hơn nữa, điểm chết người chính là Biết được cách này chỉ là mộng Tại sao trong lòng của hắn lại nảy sinh sự mất mát không cam lòng Chẳng lẽ là hắn là bị bệnh sao Hôm sau ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi Huyền lăng phong mặt mày lại đờ đấn, bởi vì từ tối hôm qua, hắn lại nằm mơ y hệt giấc mơ lần trước. Lần này rất mộng lặp lại, hắn nghĩ giấc mộng kia thật là kiều diễm. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm sao nữa. Nếu như nói là mộng xuân, cái này rất bình thường, dù sao, hắn đã không phải là tiểu hài tử. Ở vào tuổi của hắn bao nhiêu nam nhân đã lấy vợ sinh con Chỉ là Tại sao mộng xuân của hắn lại không phải xảy ra trên người đại mỹ nhân mà lại phát sinh đối với một tên tiểu thái giám Chết tiệt, hắn suốt cuộc là làm sao vậy Huyền Lăng Phong trong lòng vô cùng ảng não Sau một khắc, nghe phía sau chuyện đến một hồi tiếng kêu giật mình Thập Tam Vương ra cẩn thận Thuyền lang phong đầu tiên là giật nảy lên một cái Còn không chờ phản ứng đây là xảy ra chuyện gì Chỉ cảm thấy mu bàn tay bị một vật bén nhọn đâm vào chuyện đến cảm giác đau nhói Ngay lập tức Thuyền lang phong bung lỏng tay Vốn dĩ trên tay hắn đang nắm chặt trường kiếm Giờ này xoẹt lang một tiếng Kiếm trên tay hắn rơi xuống đất Nhìn thấy trường kiếm rơi trên mặt đất Huyền Lăng Phong lại nhìn mình mu bàn tay của mình máu chảy đầm đìa, lập tức đưa tay băng kín vết thương. Cơn đau buốt truyền đến bất ngờ khiến Huyền Lăng một hồi khó có thể chịu được. Hắn lên, "A, đau." Nghe được Huyền Lăng Phong nói, Đức vốn đang đứng ở một bên thấy vậy, lập tức vội vã chạy tới. "Thập Tam Vương gia, ngài không sao chứ?" Hách Đức vừa lo lắng hỏi. Vừa hướng tới phía sau hét lớn một tiếng Người đâu mau chuyển ngữ y Nghe được hách đức lớn tiếng ra lệnh thái giám ở đằng sau Lập tức vội vội vàng vàng chạy đi mời ngự y Dù sao, thập tam vương gia của bọn họ chính là thân phận quyền quý Nếu có cái gì xảy ra Kẻ không may lánh hậu quả chính là bọn hắn a Ngay lập tức, lý Ngự y liền tới Huyền Lăng Phong giờ phút này đã trở lại phòng ngủ của mình Lúc này Lý Ngữ Y đang tự mình xử lý vết thương cho hắn Lý Ngữ Y trái phải kiểm tra một hồi vết thương ở trên mu bàn tay Huyền Lăng Phong cuối cùng mới mở miệng nói Thập Tam Vương ra xin yên tâm Nhát đâm này không hề gây tổn thương đến đầu khớp xương Chỉ cần băng bó và nghỉ ngơi một thời gian sẽ lành Nhưng mà trong lúc này vương ra ngàn vạn lần không được để nước chạm vào vết thương bằng không sẽ gây ra nhiễm trùng Nghe được Lý Ngữ Y nói Huyện Lăng Phong chỉ là nhẹ nhàng gật đầu Lý Ngữ Y gây xong đơn thuốc Đang tính rời khỏi Thấy vậy Huyện Lăng Phong như là nghĩ đến cái gì Lập tức mở miệng hỏi Ai Lý Ngữ Y Xin hỏi Thập Tam Vương ra còn cần ngô tài làm gì nữa không? Huyền Lăng Phong thấy vậy trong khoảng khắc đó, hắn cảm thấy lời ra khỏi miệng thật khó mà nói được. Lý Ngữ Y thấy vậy, mặt mày nghi hoặc cũng không dám mở miệng hỏi. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Huyền Lăng Phong đôi môi nhúc nhích vài cái mới mở miệng nói. Lý Ngữ Y chẳng lẽ ngươi không có kiểm tra coi bổn vương còn có bệnh khác hay không? A, bệnh khác sao? Nghe được Huyền Lăng Phong nói, Lý Ngữ Y trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức lại chăm chú nhìn Huyền Lăng Phong trong lòng âm thầm đánh giá, kiểm tra một phen. Lý Ngữ Y liền bắt mặt cho Huyền Lăng Phong, rõ ràng cũng không có phát hiện điều gì khác thường. Vì vậy, không khỏi nhíu mi hỏi Thập tam vương ra, thần sau khi bắt mạch cho ngài không thấy ngài có mắt bệnh Có lẽ là y thuật của thần không giỏi Nếu ngài có nơi nào không khỏi Xin nói cho thần biết để thần có thể xem qua Nghe được lời lý ngự y, huyền lăng phong đầu tiên là suy nghĩ một chút Hắn hồi tưởng lại rồi mới từ từ cẳng kẽ nói Bồn Vương cảm giác được gần đây thân thể hình như có hơi là lạ Đột nhiên tim đập sồn sập Phản phất máu huyết trên người có cảm giác sôi trào Hơn nữa Tối hôm qua Bổn Vương vẫn còn Vẫn còn Vương ra Ngày vẫn còn cái gì Huyện Lăng Phong nói quanh co rất lâu thì không nói tiếp nữa Khiến Lý Nữ Y không khỏi mở miệng hỏi Lý kiến ngữ tràn đầy ánh mắt nghi ngờ nhìn huyền lăng phong thấy hắn cắn chặt sang một phen cuối cùng mới mở miệng nói Tối hôm qua bổn vương nằm mộng xuân, người có cảm thấy là bổn vương mắc bệnh hay không?